Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu nhưng lại sợ cảnh con mèo quái thai gạo lên nỉ non làm trông ướn lạnh cho nên đành thạc lưỡi bấm bụng rồi ngồi trả. Một hồi sau vẫn không thấy bóng dáng của bà lành đâu cứ nói thì cứ quản lên làm trông tức đánh liều xuống bếp. Ông nhanh chóng bề trỏ sôi lên trên bàn rồi cứ như vậy tay trần bốc sôi nhất vào trong bụng. Ăn uống non nê thì ông thước lại cảm thấy mắc đái Ông tức bẩm môi lấy ngọn đèn pin vật thủ thêm con dao tiến ra bên hông nhà. Dưới ánh đèn le lói của ngọn đèn hắt ra nhà xí im lìm trong mưa gió làm cho ông ớn lạnh. Ông tức dẫn ngọn đèn xuống rồi vạch quần đái luôn bên hông nhà, chứ không dám tiến đi xa hơn. Không gian giật một màu thê lương của mưa gió giá rích, mảnh vườn sau nhà dặm dạp bụi trơ um tùm chĩu xuống, nghe rầm rì tiếng én ương kêu ọp ẹp vọng lại trên có tiếng gọt ken chiếc bổi che giả cùng với tiếng khóc rưng rức vang lên, làm cho ông tức tái mặt, nước đái chảy đầy ra quần. Chi ngón che lúc này lù lù cái bóng trắng mờ ảo. Chưa kịp định thần thì một tiếng bịch rất to vang lên. Ông tức lùi hẳn mấy bước, căng mắt nhìn nhưng ngọn đèn pin đột nhiên vụt tắt. Ông tức xanh mặt tính luận vào bên trong nhà, tức thì một giọng nói the thé cất lên ở bên tai. Thưa cời Tào Đóa lắm sao mày giết Tào Tước ơi." Âu Tước rú lên căm phẫn và trông nhà đóng cửa im lặng. Trên chiếc bành gỗ kê ở giữa nhà, chỗ ngồi ông ăn giờ đập bốc mùi oi thiu và sảnh mốc. Ông Tước hãi hùng không khí trong nhà ngột ngạt bí bách đến lạ, ông run rẩy tiến lại bàn thờ thấp cho cụ tuần ba đến nhang tạ tội, nhưng luồng gió lạnh vừa ùa vào làm cho cặp đèn gầy lập rè và tắt lụi. Bình thông nhà lại phát ra tiếng bước chân bình bịch mỗi lúc một gần. Ông tức hãi lắm quỳ mọp xuống mà vấy lấy vấy đè. Lần đầu tiên trong căn nhà của mình ông tỏ ra sợ hãi đến như vậy. Ông cứ ngồi co ro ở bàn thờ cố gắng bật lửa đốt nhang. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho ông giật mình ngoái nhìn lại. Cơn mưa tầm tã ngày chôn của cụ Tuần lại đổ xuống. Lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió rít như là ai oán gào lên và ánh chớp rền vang ẩn hiện. Ông thức có cảm giác cụ Tuần đang nhìn mình chằm chằm, như đang còn sống, khiến cho ông lúng túng đứng dậy, không dám đối diện thêm với đôi mắt dữ tợn trong tấm di ảnh đó. Bên trong buồng vọng ra tiếng cào zin rít và tiếng răng rắc của xương gãy phát ra. Một mùi hôi thối của người chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí bốc ra ngoài. Thứ mùi tẩm lụm đó nhanh chóng bao vây lấy toàn bộ không gian của căn nhà. Theo phản xạ ông Tức đưa tay lên áp chặt vào mồm, nhưng cơ bụng sắt của Lin Từng Côn đầy đắm dôi mới ngài trong dạ dày dâng lên đến cổ họng. Không thể chịu đựng được nữa, ông Tức cúi đầu xuống nôn thúc nôn tháo. Tiếng chân người cũng dừng lại ở cánh cửa sổ, sau bàn thờ của ông cụ Tuần. Cánh cửa sổ đột nhiên bị giật tung ra. Cuốn theo mưa gió hắt vào bên trong Ông tức rú lên khi nhận ra cha của mình Không Nói đúng hơn là hồn ma của ông cụ Đang đứng im ở ngoài cửa sổ Ông Tuần ngã biệt ra đất Đưa tay lên mặt mà gạo lớn Đáp lại tiếng gạo tuyệt vọng Là âm thanh thở gấp vang lên Khe khẽ Rồi càng lúc lại càng trở nên dần Nghe rõ đến từng chi tiết Của tuần hai tay trắng bạch Đăng điên cuồng cào vào mấy song chấn Âm thanh zin zít liền làm muốn sốt thẳng dọc tai, khiến cho cái ốc đất đổi lên cấp người của ông tước. Táp gãy cũng đã đứng dựng lại vì sợ hãi, cô tuấn trên trừng trừng hai mắt, hàm răng kết còn cái mất nghe ra, ngoác miệng cười đến tận mang tai. Dưới tiếng sấm rền vang và ánh chớp chói lòa, một âm thanh giận dữ vang lên từ cổ họng dữ dằn. Tước ơi, về hầu tao tước ơi, tao đói, tao lạnh lắm tước. Ông thức rú lên một tiếng rồi tái mặt vùng dậy, nhận ra tất cả chỉ là một cơn mơ. Ông nằm mộng mị trên giường bệnh, cảm thích người lạnh ngắt khi tiếng gió rít thổi ảo ảo từ khu mã sau nhà đang luồn vào theo từng thứ thịt. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ông thức lại á khẩu lạc thần hai mắt khi thấy cái bóng người ở bên ngoài cửa sổ đang gọi tên của mình. "Tước ơi, sao mày bỏ tao ở bờ vực thế này, tao đói lắm." phải hô tao thức ơi. Ông tức ứ ớ kêu gào không thành tiếng, ngay trước mắt của ông là hình ảnh của cụ Tuần, cái đầu giữ nát một làn da sẫm xịt và bàn tay lạnh buốt giá đang lôi mình đi. Ông... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net